Ngục thứ chín, tôi cùng chư thần vào đến cửu điện, cửu điện độ thị vương ân cần tiếp sức ngày sáng. Trẫm nghe nói có một người ở cõi diêm phù xuống phá địa ngục, từ lâu trẫm cũng có lòng trong đến này mới được hội kiến. Thật, thật quý báu thầy. Tôi nói, bận ngài. Trước kia tôi được khám phá đến ngục thứ bảy thì trở về vì oai thần chưa đủ. Ngày nay khám phá tiếp. Xin ngài hoan hỉ chỉ dạy cho. Ngài nói, trẫm cũng đi theo nữa. Trước kia, Ngài ở ngục này 28 năm, Ngài nhớ không? Hãy vào đây nhìn xem, có ai quen thuộc không? Vừa nói, vừa đi vào ngục, thì hỏi ơi, trong ngục thứ chín này, toàn là quý vị tu hành. Một số thì quỷ trên bàn chông, vì trước kia mang lớp tu hành. Ý mình học giỏi, kinh thị các vị tăng ni, đại đức, giới hạnh thanh tịnh. Một số khác, quỳ trước cây đèn lưu ly mà tụng kinh, vì lãnh tụng cho người mà tụng không đủ. Một số khác, bị hành hình đủ cách khác, như ở địa ngục khác, tùy theo tội nặng hay nhẹ. Cứu điện độ thị vương, chỉ các số bị hành phạt, mà nói xu này mượn lúc tu mà phá chúng lạm dụng của thượng trụ mà làm việc tiên tư phi pháp hoặc phá giới phạm trai ở chùa ăn mặn sát sanh hại vật làm gương cho đời hoặc trống cao ngạo mạn khi dễ tăng ni thanh tịnh hủy hoại của đà thí chủ Sẽ rúng bạch y cư sĩ Tu mà không kính Phật Lại phỉ pháp Vọng ngữ Chưa được mà nói được Chưa chứng mà nói chứng Tưởng mình là Phật Khi dễ thánh thần Xem thường trời đất Cho nên Ngày nay bị hành phạt như vậy Tôi nghe nói thế Bèn khuyên các phong niệm Phật Tôi nói: Kính thưa quý ngài, tôi xem quý ngài như thầy của tôi vậy. Tôi biết quý ngài học giỏi hơn tôi nhiều lắm. Cũng vì một chút lỗi lầm chi đó mà phạm giới. Vậy hôm nay, quý ngài cùng tôi niệm Phật, đặng tiêu nghiệp chướng, trở lại có viên phù mà tu nữa, cho đến ngày thành đẳng chánh giác. Tôi khuyên như vậy đôi ba lần, mà các ngài cứ gục đầu Không chịu niệm Phật. Cho nên củ điện Ngài phán tiếp. Chúng mày thật mê muội, Có người đến cứu mình, mà mình không chịu cứu mình. Nếu gọi đây là tăng ni hành phạt, thì không đúng. Mà phải gọi đây là lớp nam nữ đội lúc đạo để phá đạo. Chứ đâu phải tăng ni. Tăng ni thì giới hạnh thanh tịnh. Tăng Ni thì dắt độ chúng sanh, Tăng Ni thì thương yêu vạn loại, Tăng Ni thì mình vì đạo Pháp, làm gương cho chúng sanh, Tăng Ni thì về nước bàn, chứ Tăng Ni nào ở dưới địa ngục. Thôi thôi, Ngài đừng khuyên nữa, chúng đã không sám hối lỗi, lo niệm Phật, thì để chúng lo đó mà chịu hành phạt. Trấm có mấy lời, khi trở về cõi Diêm Phù, nhắc lại lời trấm, để chúng sanh thức tỉnh tu hành ngài nói xong, tôi bèn kiếu từ để sang ngục thứ mười. Ngục thứ mười. Vào ngục thứ mười, toàn là ngạ quỷ, cái bụng lớn như trống chầu, cái đầu tợ cái nôm, cổ lại nhỏ như cổ tay vậy chịu đói chịu khát lửa dữ thường phát cháy ra thân nhân vì tội keo kiết bỏng sẵn tham làm thái quá một năm chúng chỉ ăn được có ba ngày rầm lớn tôi thấy vậy quá khổ sở bèn niệm Phật nam mô a di đà phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật Nam Mô Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn cho tất cả chúng sanh nơi địa ngục thứ 10 này, quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Tôi niệm như vậy, không ngừng ngớt chỉ thấy chúng ngóc cổ lên nhìn, chứ không niệm được. Vì khi chúng mở miệng thì lửa từ trong miệng phát ra cháy thân một vị quan nói: thấy chúng khổ thì thương, nhưng khi chúng ở cõi diêm phù làm người tội ác, nào cướp của giết người làm đủ thập ác, còn khi dễ Phật pháp tăng không tin nhân quả, thấy người tu hành thì ngạo ố, thấy ai bố thí thì biển môi cười, lại còn chửi cha mắng mẹ, sát sanh hại vật cũng quá nhiều. Nếu cho chúng trở lại làm người Thì hại chúng sanh không sao thiết kể Để cho chúng làm ngạ quỷ ở nơi đây ngàn năm Xong kiếp ngạ quỷ Phải đầu thai làm thú Cũng không biết bao nhiêu kiếp Mãng kiếp thú Được tiến lên làm người ngu độn, tối tâm Chúng sanh mê muội Một kiếp làm ác Mà ngàn kiếp phải khổ đau Tôi thấy không sao cứu được chúng Nên tôi ra khỏi ngục thứ 10 Vào núi lửa Thập Điện Pháp Nay ngài đến ngục thứ 10 Mà quai thần còn đầy đủ bây giờ phải vào núi lửa mới biết đất của ngài cao thấp tôi nói bạch ngài ở ngục thứ sáu cũng có núi lửa mà không ai bảo tôi vào Sao tôi đến đây đã phá mười ngục mà ngài còn bắt tôi vào núi lửa thập điện nói núi lửa ở ngục thứ sáu là để hành phạt chúng sanh sái quấy Còn núi lửa này là để thử sức người tu. Ngài vào sẽ biết. Tôi nghĩ vì mình quá nên đành cam chịu. Tôi bèn